Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì con của mình, nó cũng không đúng giờ này ngay cái buổi trưa ta học Cô mới bước ra để muốn hỏi vị phụ huynh học sinh này đi tìm ai hay muốn cái gì. Trước khi bước ra cô vẫn liếc mắt quan sát ở trên cái màn hình thì thấy ấm vẫn còn đứng ngay đó. Xe của cô thì đậu ngay trước phòng trực. Cho nên cổ đang trong phòng trực chỉ cần bước ra cửa tốn có vài giây là tới. Nhưng có điều, tại vì cái phòng trực đó cũng là cái chỗ nghỉ ngơi cho nên nó kín đáo, nhìn ra ngoài không được. Với lại tin vào cái hệ thống camera của trường. Thành ra trong thời gian bước ra thì không thấy ẩm, bởi vì, vì mình không nhìn thấy ra ngoài. Cô định chạy ra để hỏi, thì khi bước ra ngoài, không thấy cái người đàn ông đứng đó. Biến mất một cách bí ẩn chỉ trong vài giây thôi. Lúc đó là khoảng 12 giờ trưa, chứ không phải là ban đêm lúc đó cổ nổi áp hết rồi, cổ biết là ai rồi. Cổ thấy hơi bất an và lo sợ, vì cổ đã nhìn thấy những cái mà cổ không có muốn thấy. Cổ chạy nhanh vào phòng của lấy điện thoại gọi cho các các giáo viên họ đi ăn gần đó, tại vì những giáo viên này à, chuẩn bị cho cái buổi chiều để mà giải, họ không có muốn ở lại trường, họ đi ăn đi uống ở bên ngoài gần trường, rồi gần tới giờ họ trở về. Nghe điện thoại gọi thì các thầy cô giáo mới chạy về, cỡ khoảng năm người, có cả thầy hiệu trưởng của trường nữa. Sau khi nghe cô trình bày thì các thầy đã mở lại cái, cái camera để xem trong cái khoảng thời gian đó có đúng như cô nói là có người đàn ông đứng ở gần chỗ chiếc xe cô trước cái phòng trực hay không. Khi mà xem tới đoạn cô giáo bắt gặp cái người đàn ông ấy, thì cô giáo lúc đó mới toát mồ hôi thật sự và sợ hãi cao độ lên. Tại vì không có thấy cái ông đó trong cái nó lưu lại trong cái cái video mà camera thu được, mà chính mắt cô đã thấy rõ ràng. Lúc đó các thầy giáo có vẻ bình tĩnh và à, họ ăn ủi cô, nói là chắc buổi sáng cô dạy nhiều quá nên lúc trưa mệt rồi nhìn lầm chân. Thôi bây giờ đã về trường rồi các thầy cũng ở lại trường luôn để cho cho cô bớt sợ chứ thật ra thì những vị thầy đã đã biết rồi mặc dầu trong cái video không có lưu lại hình ảnh nhưng quý thầy tin cô nói đó là sự thật tại vì muốn trấn an cô cho nên nói nói cho nó qua kiện thôi tại vì quý thầy biết trước đó một năm ở trong trong trường này có một giáo viên trực trường vào ban đêm Vì gia đình có con nhỏ Nên vị giáo viên này đã đưa vợ và con vào ngủ trong trường luôn Lúc đó cũng tầm cỡ nửa đêm. Trong lúc ngủ thì đứa con tự nhiên nó phát khóc Người thầy mới rầy con mình kêu nó ngủ Tại vì nếu nó khóc Thì thầy không có ngủ được Mà không ngủ được sáng lấy sức đâu mà dạy học Ông mới rầy Mà càng rầy nó thì nó càng khóc lớn Biết làm sao bây giờ Ông mới tự than thở Khóc cái gì mà khóc hoài, cứ khóc um sùm, không ai ngủ nghe gì được hết. Rồi làm sao sáng mai đi giải? Bực mình thì nói vậy, chứ làm sao? Người vợ thấy chồng than thở như vậy cũng sốt ruột, mà con mình khóc cũng sốt ruột, mới vỗ về cho nín nó lại. Người mẹ mới dụ nó nói, thôi khóc gì khóc hoài vậy con, mà sao còn khóc vậy? Thôi đừng có khóc nữa, nín đi, mẹ thương. Lúc đó đứa con nó mới trả lời mà, mà vừa khóc vừa nói. Khi nó trả lời phải nói cha mẹ gì thất thần hết. Ông già, ông đứng ngoài cửa, ông đuổi con về, không có cho con ngủ ở đây. Ông chỉ con, ông kêu con đi về, con sợ. Trời đất ơi, lúc này thì ông thầy ông mới hiểu chuyện tại vì sao con mình khóc rồi. Cho nên mới khuyên người con xây mặt vào trong tường và ngủ đi nó nằm say vô tường cũng khóc thúc thích hồi nít mà rồi nó cũng cũng ngủ thầy với vợ chỉ biết nhìn nhau chớ làm sao bây giờ rồi thì cũng phải ngủ ngày mai còn việc thế là mọi người ngủ hết sự việc cũng qua thầy với vợ thầy cũng an giấc đó là câu chuyện thứ nhất bây giờ chúng ta bắt đầu sang câu chuyện thứ hai nói về một cái vị khách không có mời mà tới. Nghe hot nhất tại đọc